Nàng tiếp tục sắp xếp lại những bộ đồ bày trong tủ Và treo lên các thanh ngang đóng sát tường Rồi nàng trở lại quay điện thoại về nhà Không có ai trả lời Mỹ phôn vào sở cho Trình Để nhờ Trình nói lại với dục là tối nay Nàng đến nhà bà chủ dự party Khuya mới về Trình không mảy may nghi ngờ Chàng hỏi Chị có cần tôi đón thì chị cứ phôn về cho tôi nhé Khỏi, khỏi mà Party xong tôi quá ra người bạn về được rồi Nàng bung phôn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 Nàng vui miệng kể cho Lộc nghe bao nhiêu gã con trai ở thành phố này đang theo đuổi nàng, từ ông thầy dạy Anh Văn, những gã đàn ông học cùng lớp cho đến ba ông có vợ ở Việt Nam mơ gấp được đón nàng về ở chung. Lộc đặt tay lên đùi Mỹ và tha thiết nói: "Anh biết, gặp em thì thầy tu cũng phải hoàn tục." Câu khen mệnh của Lộc làm Mỹ chợt buồn vì nghĩ đến Trình, chưa hẳn Trình đã là người đàn ông lý tưởng về mọi mặt để Mỹ phải đắm say. Nhưng Mỹ quá tự tin ở nhan sắc của mình, muốn tất cả mọi người đàn ông đều phải chú ý đến nàng, giả như Trình yêu nàng và lấy nàng, chưa chắc nàng đã ở lâu với Trình, bởi vì nàng như con ngựa trứng đi hoang, khó có thể bó thân bên cạnh một người chồng cổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net